lời dịch giả. Bửu Tạng luận, tác giả là Tăng Triệu. Bài luận này và bộ Triệu luận đều có ghi trong tập 96 của Tục Tạng kinh. Nhưng bộ Triệu luận đã lưu hành từ xưa nay mà trong đó lại sót bài luận này. Chúng tôi xét thấy bài luận này diễn tả thể dụng của tự tánh rất hay, nhất là dùng hai chữ ly vi để sáng tỏ bản thể của tự tánh Tự tánh vốn chẳng thể dùng lời nói để diễn tả được, mà tác giả lại phương tiện giải thích rất kỹ càng. Chúng tôi hy vọng, độc giả nhờ bài luận này được tăng cường lòng tin đối với tự tâm, do đó quyết trí tu hành cho đến kiến tánh, chớ nên lầm tưởng chấp thật lời phương tiện cho là chẳng cần tu. Cũng như tự tánh chẳng cần ăn cơm mặc áo, Nhưng người học đạo vẫn cần ăn cơm mặc áo chị bửu tàm lượng của Ngài tăng triệu Phẩm quảng chiếu không hưởng Thứ nhất Không, nếu làm không được thì chẳng phải chân không Sắc, nếu làm sắc được thì chẳng phải chân sắc Chân sắc vô tướng, chân không vô danh Vô danh là cha của danh Vô tướng là mẹ của tướng Ấy là nguồn gốc của muôn loài Thái tổ của trời đất Trên tỏ rõ đủ thứ hình tượng Dưới bày ra nhà cửa cây cối Nguyên khí, tự tánh Hàm nơi đại tượng Đại tượng ẩn nơi vô tướng Ấy là cây linh tánh hay nhận vật Trong linh có thần Trong thần có thân Vô di biến hóa, mỗi mỗi theo nơi tự nhiên Vừa móng lên chút sử dụng Thì dần dần mới có danh tướng Tướng sanh khởi khi chưa có thật chất Danh lập ra lúc chưa có tên gọi Danh tướng đã hiện Thì du khí làm đục cái trong sạch của tự tánh Từ tịch liêu trống rỗng Sanh ra đủ thứ phân biệt Trên thì có vua, dưới thì có thần cha con thân cận cùng ở tuôn ty ngồi bậc khác nhau đời sống văn minh bắt đầu con người thành lập gia đình rồi từ đó tụ nhau hình thành bộ lạc trong mỗi bộ lạc gồm nhiều hộ mỗi người tự giữ lấy bổn phận của mình vì an ninh trật tự mà đặt ra lễ giáo nên có danh từ để phân chia thiện ác người thiện được trọng kẻ ác bị khinh người trí thông thả Kẻ ngu tự trói Từ đó mống khởi đủ thứ thị phi Trên bày ra sự phiền phức Dưới chẳng có sự an vui Làm mất cái ý chí tự nhiên của con người Bị trói buộc vào khuôn khổ của ngoại vật Mê lầm hữu di của vô di Động thành tác dụng của hữu tác Giáo hóa đã thi hành Khiến trên dưới đều phải tuân theo Cho nên thanh lập ngũ âm Sắc lập ngũ sắc Danh lập ngũ hành, đức lập ngũ đức Có thầy có trò Thầy đã dạy bảo trò phải tuân theo Mảy may xê dịch, lỗi bằng tu di Luật cấm khi chưa phạm, phòng ngừa lúc chưa làm Có nhiều điều hạn chế, chẳng tha thứ khoan hồng Tại sao vậy? Vì con người tham dục chẳng biết đủ Từ đó sanh ra hỗn loạn Trời đất gián lặng vũ trụ trống rỗng, trong niệm vừa giấy lên chút bụi trần liền thành lớp màng che phủ con mắt của tự tánh. cái bản thể lừng lẫy vốn là trong ngoài thần linh, vọng tưởng bỗng khởi thì chân nhất tự tánh ẩn giấu. do vọng sanh ý thức phân biệt nên chân tánh bị mê hoặc. chẳng cần cầu mà mong cầu, chẳng cần đắc mà muốn đắc. nói về lý thì vô cùng nói về vật thì vô tận, từ đó sanh ra động loạn, bên trong sanh khởi tam độc, bên ngoài lãnh thọ ngũ dục, thân tâm bận rộn bối rối, đuổi theo thấy nghe, tùy cảnh tạo tác như lửa cháy bừng. nên bậc thánh kiến lập chánh giáo, nói ra chân lý, khiến những kẻ ngu muội có nơi nương tựa, tu vô vi, ngưng hữu vi, dần dần đến chỗ như như cái lý như như này là bản thể của chân tánh, chẳng thể tu chứng, chẳng thể mong cầu, chỉ là tánh tịch diệt vậy. nói đến chữ chân là tổ tiên của dạng vật, chẳng thế giới, chẳng chúng sanh, chẳng bờ bến, chẳng xứ sở, là căn bản của tam giới, chẳng cho mắt thấy tai nghe, chẳng có hồn phách và sắc tướng. người tu chánh pháp Trước tiên phải lìa tướng, mặc tình ái, chẳng đuổi theo vật, chẳng chấp sanh tử, mới có thể dung hợp đại đạo, thông đạt thần minh. Có dụng là thần, có tướng là thân, vô vi là đạo, vô tướng là chân. Tùy vật lập danh, theo vật tạo tác, thường trụ thường tồn, chẳng sanh chẳng diệt. Lý hợp muôn đức Sự tỏ khôn khéo Sự dùng vô cùng Lý chỉ có một Chẳng có người chứng Chẳng có kẻ đắc Nhưng chẳng chứng chẳng đắc Nơi tâm vẫn còn mê hoặc Cái tâm chẳng chơn Lại đi mê hoặc người khác Quảng hốt như gặp ma Dùng tư tưởng suy cứu Thì cuối cùng chẳng có gì cả Như gương bỗng có bụi Như trời bỗng có mây tất cả duyên khởi với nhau vì vọng chất thật có tồn tại có vọng là ngu chẳng trọng là chân như băng chân tan thành nước nước vọng đóng thành băng băng nước dù hai bản thể chẳng khác mê vọng là ngu ngộ chân là trí mùa đông thì băng chẳng thể tan mùa xuân thì nước chẳng thể đóng nên ngu chẳng thể sửa ngay Trí chẳng thể liền được băng tan dần rồi mới chảy vào biển cả ấy là cái đạo của tự nhiên sử dụng của nhiệm màu chẳng phải tâm niệm có thể suy đường chỉ có thể kéo dài mãi mãi chẳng thể si năng tìm cầu cái nhân duyên vào đạo có muôn ngàn đường lối như cá bị kẹt nơi rũng lầy chim bị mắc trong đám sậy cả hai đều chẳng biết nơi biển lớn rừng sâu Con người tu theo tiểu thừa thì cái nghĩa cũng như vậy. Ấy là phí công tu lâu, ngưng nghĩa giữa đường, Vì chẳng thông đạt được lý như như, Bỏ lớn cầu nhỏ, được ít cho là đủ, Tự an nơi tiểu an, chẳng bằng sự an ổn của đại an. Nói đại là mênh mông chẳng bờ bến, Tất cả hàm linh dạng vật đều đồng, Ứng cơ thì có mua ngàn phương tiện, Biến hóa thì có đủ thứ tướng hiện, Nhưng chẳng xuất chẳng nhập, Sử dụng chẳng có gián đoạn. Có tâm vô tướng, Có dụng chẳng người, Thị hiện sanh mà vô sanh, Thị hiện thân mà vô thân, Thường suy lường mà chẳng lường, Thường biết mà chẳng biết, Vi mà vô đi, Đắc mà vô đắc, gương tỏ ngàn tượng nước hiện muôn sắc trong bóng phân ra trần thế tam giới ứng dụng vô tận vô tướng mà thành tướng vô danh mà lập danh loài vật cảm ứng với nhau hòa hợp mà sanh nhưng sanh cũng chẳng sanh tình cũng chẳng tình chúng sanh gọi là thánh chúng sanh gọi là minh đủ thứ danh hiệu tùy mọi vật mà gắn tên kỳ thật đều lấy vô di làm tông chỉ, vô tướng làm dung mạo, trống rỗng đồng như hư không. Muốn tìm thì chẳng có xứ sở, mà sử dụng thường ở trong đó. Kẻ đắc là nhất, kẻ chứng là mật. Đắc thì bất nhất, chứng thì bất mật. Nhưng phi bất nhất, phi bất mật. Bản thể âm ly. Sử dụng dương, vi Âm ly và dương vi Giải thích nơi phẩm sau Nói lý thì vô cùng Nói hành thì vô tận Ấy gọi là thái di tự tánh Cũng như cây cỏ vô cùng Nước suối vô tận Gió thổi chẳng ngưng Tiếng chuông phải ngừng Loài vật còn như vậy Muốn chi là đạo Sự hữu ác phải chóng mất Sự vô áp được lâu dài Trời đất dù có thay đổi Hư không luôn luôn trống rộng Người học đạo thì học theo vô dư Kẻ chẳng học đạo thì học theo hữu dư Vô dư thì đạo gần Hữu dư thì đạo xa Tri hữu thì hữu hoại Tri vô thì vô hoại Sự tri của chân tri Hữu vô đều chẳng chất Nơi hữu mà chẳng hữu, nơi vô mà chẳng vô. Hữu vô đều chẳng chấp thì tánh tướng như như. Bản thể của tự tánh tịch nhiên vô dật, sử dụng từ đó mà ra. Nếu chẳng như thế thì trở thành nhiều giọng nhiều sai. Trong có mộng tưởng, do đó huân tập thành nhiều bệnh. Chẳng hung mà hung, chẳng kiết mà kiết, lành. Những việc kiết hung, chướng ngại chân nhất Nên người hành đạo biết sự mênh mông của biển cả Trong tối thì chẳng sáng, trong sáng thì chẳng tối Các pháp mỗi mỗi chẳng biết nhau Nên giật cách tình liền, nghịch tình thì khó hiểu Cũng như trái táo quá sâu, bên trong đã hư mà bên ngoài vẫn tốt Như nước với cát cùng chảy thì trên trong dưới đục Cũng như quốc gia có gian thần thì đất nước chẳng yên. Hễ trong tâm có ẩn dấu hình tướng thì dạng vật đều loạn. Tại sao? Vì đã mắc bệnh dịch. Cho nên, thể vật có linh, giác tri. Linh tất có yểu, tà giọng Yểu tất có dục, dục tất có tâm, ý thức phân biệt. Tâm tất có tình tình động thành dục, nhiễu phát thành tinh, yêu tinh, tinh mê nơi thần, dục mê nơi chân. vậy thì người học đạo chẳng nên lọt vào loại lân, tuyệt học. cũng như gương cổ chiếu soi yêu tinh thì yêu tinh tự hiện hình, cổ giáo, giáo pháp của cổ đức chiếu soi nơi tâm thì tâm tự minh. hệ nói về trời đất thì có trên dưới Nói về nhật nguyệt thì có đông tây Nói về thân thể thì có bỉ thử Nói về tâm thức thì có thị phi Nếu không có bỉ thử thì thị phi chẳng sanh Chỉ vì vật theo hình đổi Tình tùy vật dời Trong ngoài lay động Tâm đuổi theo vật Tự thành lao nhọc Khi sống thành người Khi chết thành hồn Tương tợ tương tục Như thân trong chim bao Khi chim bao thì chấp cái thân trong chim bao là ta Vậy thì cái thân thức tỉnh chẳng phải ta Khi thức tỉnh thì chấp cái thân thức tỉnh là ta Vậy thì cái thân trong chim bao chẳng phải ta Kỳ thực tất cả đều như chim bay trên trời Chẳng có dấu tích Những hiện tượng kỳ lạ khó suy khó lường Âm dương tương đối, giọng tượng âm thầm Mỗi mỗi tự có nhân quả sự vật như chuyển hóa đủ thứ hiện tượng đều chẳng phải thật ấy gọi là bất chân chỉ làm mê hoặc con người chân lý trống rỗng vốn là vô thân sự thần thông biến hóa như con rồng trên trời sự che khuất vũ trụ như mây bổng tụ ấy chưa phải là quý ấy chưa phải là chân nếu chấp đó cho là thật tức là người chưa đạt đạo. Hoặc có hình tướng đẹp đẽ, hoặc có ngôn ngữ biện tài, hoặc có trí huệ thông minh, hoặc có ứng dụng khéo léo, nếu chấp ấy cho là đạo, cũng chưa phải là việc lành vậy. Sự hữu tất bất chân, tạo tác tất bất thường. Trời đất còn phải hoại, huống chi là vật chất, đâu thể vững chắc lâu bền. Chỉ có đạo là vô căng, gốc, trạm nhiên thường tồn. Chỉ có đạo là vô thể, di diệu thường chân Chỉ có đạo là vô sự, xưa nay thường quý. Chỉ có đạo là vô tâm, muôn vật đầy đủ. Nên đại đạo vô tướng, vô hình, vô sự, vô ý, vô tâm, thay lợi ích chúng sanh dạng vật, làm chủ cho tất cả người và vật. Dạng vật đều có đối đại Chỉ có đại đạo độc tôn Bên ngoài chẳng có cái khác Bên trong chẳng phải trống rỗng Chẳng trong chẳng ngoài Bao hàm thái nhất, tự tánh Gồm cả vũ trụ dạng vật đầy đủ Cái thật tướng ấy phi nội phi ngoại Phi tiểu phi đại Phi nhất phi dị Phi minh phi muội Phi sanh phi diệt vô thọ phi tế phi không phi hữu phi khai phi bế phi thượng phi hạ phi thành phi hoại phi động phi tịnh phi quy phi thể mất phi thâm phi thiển phi ngu phi huệ phi nghịch phi thuận phi thông phi tắc phi bằng phi phú phi tân phi cổ cũ Phi hảo, tốt Phi tệ, xấu Phi cương, phi nhu Phi độc, phi đôi Tại sao vậy? Nếu nói là nội thì bao hàm pháp giới Nếu nói là ngoại thì ứng dụng đầy đủ Nếu nói là tiểu thì phổ gấp xa gần Nếu nói là đại thì nhập vào vi trần Nếu nói là nhất thì hình tướng đủ thứ. Nếu nói là dị, thì bản thể vô vật. Nếu nói là minh, thì mờ mờ mịt mịt. Nếu nói là muội thì chiếu soi sáng tỏ. Nếu nói là xanh, thì vô tướng vô hình. Nếu nói là diệt, thì xưa nay thường linh. Nếu nói là thô, thì rút thành hạt bụi. Nếu nói là tế, thì thân bằng tu di. Nếu nói là không thì sử dụng mênh mông. Nếu nói là hữu thì chẳng có dung mạo. Nếu nói là khai thì chẳng nhập trần ai. Nếu nói là bế thì nghĩa rộng vô biên. Nếu nói là thượng thì bình đẳng vô tướng. Nếu nói là hạ thì chẳng vật nào so bằng. Nếu nói là thành thì duyên hết liền tăng. Nếu nói là hoại thì luôn luôn tồn tại. Nếu nói là động thì chạm nhiên gián lặng. Nếu nói là tịnh thì bận rộn lăng xăng. Nếu nói là quy thì đi mà chẳng về. Nếu nói là thệ thì ứng cơ trở lại. Nếu nói là thân thì dạng vật cùng ở. Nếu nói là thiển thì gốc chẳng thể tìm. Nếu nói là ngu thì ứng cơ chẳng sai. Nếu nói là huệ thì tịch diệt vô dư nếu nói là nghịch thì có tính có tựa; nếu nói là thuận thì vật chẳng thể trói; nếu nói là thông thì chẳng thấu tông tích; nếu nói là tắc thì ra vào chống rậm; nếu nói là bần thì mua ngàn công đức; nếu nói là phú thì chẳng có một vật; nếu nói là tân thì sẵn từ đời xưa; nếu nói là cổ thì vật chẳng ô nhiễm; nếu nói là hảo thì chẳng vật để giữ. Nếu nói là tệ thì xưa nay vẫn vậy. Nếu nói là cương thì sanh diệt bất thường. Nếu nói là nhu thì sức mạnh vô cùng. Nếu nói là độc thì hằng xa chủng tộc. Nếu nói là đôi thì chân nhất chỉ một. nên đại đạo chẳng thể dùng chữ nhất để gián tên. chân lý chẳng thể dùng một nghĩa nào để diễn tả. Nay chỉ thể trình bày đại khái Chẳng thể tỏ rõ tận cùng Dù cho chặt đầu thiêu sát Cũng chẳng thể làm thương tổn sự sanh Kim đơn cam lộ Cũng chẳng thể giữ mãi sự sanh Nếu chân sanh thì bất diệt Chân diệt thì bất sanh Nên có thể gọi là thường diệt Cũng có thể gọi là thường sanh Kẻ ham sanh sợ diệt ấy Là chẳng ngộ lý thường diệt Kẻ muốn diệt chán xanh ấy là chẳng ngộ lý thường xanh Nhưng kẻ mê người ngộ đều là chẳng thấy chân nhất Vì có tâm lý bỏ, đuổi theo tình chấp hư vọng vậy Thường không chẳng có, thường có chẳng không Nếu cả hai chẳng đối đãi Thì mỗi mỗi đều là chánh tông Cho nên Bậc Thánh tùy có nói có Tùy không nói không Không chẳng trái có Có chẳng trái không, hai lời chẳng bệnh, hai nghĩa đồng thông Cho nên nói ngã cũng chẳng trái với vô ngã Nói sự cũng chẳng trái với vô sự, nên chẳng bị lời nói xoay chuyển Đúc vàng thành người, nếu chỉ nhìn người mà chẳng nhìn vàng Thì bị hình tướng mê hoặc, ấy gọi là mê Tại sao? Vì mất cái chân vậy thế thì tất cả đều huyền, hư vọng chẳng thật. Biết huyền là huyền, trong giữ chân nhất, ngoài chẳng nhiễm dật, ấy là sự trống rỗng của thái nhất thì chân đâu có mất. Quên tâm bỏ ý, thể lìa bệnh tật, bệnh chấp thực. Một tướng chẳng xanh kiếp hung tịch lặng. Kiếp còn không theo, hung làm gì được. Sự kiếp sự hung Đều chẳng nương tựa Đường núi vào đạo Như nước trong lặng hiện bóng vàng tượng Trong ngoài rõ ràng Tâm chẳng nổi Ý chẳng xanh Chẳng xuất chẳng nhập Chạm tịch như như Trong ngoài chẳng nhiễm Giật chẳng biết nhau Chẳng nhờ lời nói văn tự Mỗi mỗi tự có cái bản nhất Như lửa Chẳng nhờ mặt trời mà nóng Gió chẳng nhờ mặt trăng mà mát Sáng chẳng nhờ tối Khô chẳng nhờ ướt Vật vật còn chẳng nhờ nhau Huống chi là đạo Dạng vật do con người Mới được hiện ra sự dụng, Người phụ thuộc nơi vua Vua nương tựa nơi người Ngộ được tất cả bất nhị ấy Gọi là Phật Tam giới độc tôn Giác ngộ vô vật Chẳng làm mà làm Việc làm đã xong, hiện chánh biến tri Là đạo sư của trời người Dẫn dắt chúng sanh, phương tiện tùy nghi Lý tịnh dù hư vô, ánh sáng siêu huệ nhật Chiếu khắp mười phương, trên dưới cùng được lợi ích Chẳng muốn khác với con người Chẳng muốn khác với trần thế Chẳng muốn khác với nghĩa lý Chẳng muốn khác với nhân quả Tất cả đều bình đẳng bất nhị. Nhất thể duyên thông, lý ấy khó thấy Nhờ sự giả thiết phương tiện Lập ra pháp số, vấn đáp, ngôn luận Tùy cơ ứng hiện, gọi là chân thật của đại tượng Kẻ ham bên ngoài là chấp trần Kẻ ham bên trong là chấp thân Kẻ ham thấy nghe là chấp tâm Dựa theo lục trần là dục giới Dựa theo hình tướng là sắc giới Dựa theo tâm so đo là vô sắc giới Việc ba loại này gọi là đạo đế thể diệt đế tức là đạo dệt Nhưng cái đạo này chỉ là phương tiện tạm thời Chưa phải là chánh Tam giới hư vọng chẳng thật Lục đạo như mộng huyễn vô dịch Người đạt đạo chẳng bỏ một pháp Chẳng đắc một pháp Chẳng tu một pháp, chẳng chứng một pháp Tự tánh thiên chân trong sạch gọi là đại đạo Do đó quán khắp thiên hạ, tức người tức chơn Nếu ngộ lý này thì bình đẳng đồng một Nhưng kẻ học đạo này đã hiếm có Mà kẻ đắc đạo này lại càng ít hơn Vì việc này thâm sâu, mịt mù khó biết Người biết được là đạo sư Kẻ thông suốt là yên ổn Động tác vô tâm thì tác mà vô di Vô di mà di thì vô sở bất di Hòa quan tùy vật nên vật chẳng thể trói Ở nơi trời đất khắp cả vũ trụ Có một bửu vật ẩn trong hình tượng Tự tánh linh chiếu trong ngoài trống rỗng Tịch lặng khó thấy gọi là huyền diệu Sử dụng khéo léo ra ngoài tưởng tượng Sức lực ẩn nơi hư vô Tùy cơ giáo hóa mà chẳng động Độc nhất không hai Thể lên tiếng thì phát ra dịu âm Hiện hình thì tỏ ra diệu sắc Muốn thấy thì chẳng có xứ sở Chỉ có thể tạm gán tên gọi là không không Chỉ giữ âm thanh chẳng thấy hình tướng Chỉ giữ công đức chẳng thấy dung mạo ẩn hiện đều chiếu soi sáng tỏ vật và lý dung thông ấy là bựu ấn của sưng la chân tông của dạng tượng nói về hình tướng thì âm thầm tịch lặng bản thể trong sạch mà chẳng phải sáng pháp vốn viên mãn quang minh siêu nhật nguyện đức dụng dược vũ trụ dạng vật vô tác tất cả vô danh Chuyển biến trời đất, tự tại tung hoành Hằng xa diệu dụng, hỗn độ mà thành Ai nghe được chẳng vui mừng, ai thấy được chẳng ngạc nhiên Chúng sanh tại sao cho cái bữa vật vô giá Đem chôn dùi trong hầm của ngũ ấm lục nhập Sự đen tối nhiều kiếp làm sao mà sáng được Ấy là tự khinh, thật đáng thương xót Cái biểu vật ấy sáng lạn chói trang, Chiếu khắp mười phương. Tịch nhiên chẳng động, Sử dụng cảm ứng rõ ràng, Tùy thanh ứng thanh, Tùy sắc ứng sắc, Tùy âm ứng âm, Tùy dương ứng dương, Kỳ lạ chẳng gốc, Chạm nhiên thường tồn, Mắt nhìn chẳng thấy, Lắng tay chẳng nghe, Bản thể nhiệm màu, muôn ngàn biến hóa, diệu dụng linh động gọi là tinh di của đại đạo Cái tinh di ấy rất chân thật Là nhân sanh khởi của dạng vật Tịch liêu thường trụ chẳng gì so bằng Nên kinh nói Tùy nơi tâm tịnh tức Phật độ tịnh diệu dụng sung la gọi là Bậc Thánh Phẩm thứ nhất hết Phẩm ly ri thể tịnh Thứ hai Nhập là ly, liệt Xuất là vi, tế Ngoài ly biết nhập Thì ngoại trần chẳng có chỗ dựa Trong vi biết xuất Thì vọng tâm chẳng có chỗ tạo tác Trong tâm chẳng tạo tác Thì chư kiến Đủ thứ kiến chấp Chẳng thể chướng ngại Ngoại trần chẳng chỗ dựa Thì dạng vật chẳng thể trói buộc Dạng vật chẳng thể trói Thì tưởng niệm chẳng đuổi theo cảnh Chưa kiến chẳng chứa ngại Thì tịch diệt bất tư nghị. Sao gọi là thể tịnh? Vì bản thể tự ly vi vậy Nói về thể nhập nên gọi là ly Nói về sử dụng nên gọi là vi Dung hợp thành một Thì chẳng ly, chẳng đi Thể ly thì chẳng thể nhiễm Chẳng nhiễm nên chẳng phải tịnh Thể vi thì chẳng thể có Chẳng có nên chẳng chỗ dựa Vậy thì dùng mà chẳng có Tịch mà chẳng không Chẳng không nên chẳng phải đoạn Chẳng có nên chẳng phải thường Cái tánh của ly vi chẳng lấy chẳng bỏ chẳng tu chẳng học chẳng phải xưa không mà nay có chẳng phải xưa có mà nay không cho đến một pháp chẳng sanh một pháp chẳng diệt chẳng phụ thuộc nơi tam giới chẳng biến hóa theo luật đạo chẳng sửa đổi theo ngu trí chẳng xoay chuyển theo chân vọng phổ biến bình đẳng tất cả viên mãn gọi là một đại pháp giới cũng gọi là nguồn gốc của sự ứng cơ giáo hóa. Kẻ mê thì uống tu nhiều kiếp, kẻ ngộ thì ngay đó tịch lặng. Hễ có sự ham muốn thì chẳng thấy cái ly, hễ có sự tạo tác thì chẳng thấy cái ly. Kẻ chẳng thấy ly, tức là bên ngoài khởi trần lao, ngoài khởi trần lao nên bị cảnh ma nhiễu loạn, trong nỗi ác kiến nên bị tà kiến mê hoặc. Trong ngoài đã có nhân duyên sanh khởi thì chân nhất tự ẩn. Vì vậy, kẻ mê ly nhiễm theo giọng gọi là phàm phu. Kẻ mê nhiễm ly theo giọng gọi là nhị thừa. Kẻ thông đạt bổn tánh của ly gọi là Bồ Tát. Kẻ liễu đạt tam thừa chẳng khác gọi là bình đẳng chân Phật. Nhưng lý ấy thâm sâu Ngôn thuyết chẳng thể hiện bày, hình tướng chẳng thể tỏ rõ Muốn tỏ hình tướng thì mê nơi vô tướng Muốn hiển ngôn thuyết thì mê nơi vô thuyết Nếu chẳng hiển, chẳng tỏ thì đại nghĩa khó thông Nên huyền đạo ly vi, chân lý khó tả Sở dĩ nói ly là vì bản thể chẳng hợp với vật, cũng chẳng lìa vật Như gương sáng hiện bóng dạng tượng Mà gương sáng chẳng hợp với bóng Cũng chẳng lìa bóng Cũng như hư không Dung nạp tất cả Mà chẳng hợp chẳng lìa Ngũ sắc chẳng thể ô nhiễm Ngũ ấm chẳng thể nhiễu loạn dạng vật chẳng thể trói buộc Xung la chẳng thể hỗn tạp Nên gọi là ly vậy Sở dĩ nói vi Là gì diệu thể vô tướng Vô hình, vô sắc ứng dụng mọi thứ mà chẳng thấy dung mạo Gồm đủ dạng năng mà chẳng hiện công đức Mắt nhìn chẳng thấy Lắm tay chẳng nghe Mà sẵn đủ hàng xa công dụng Chẳng thường chẳng đoạn Chẳng lìa chẳng tan Nên gọi là di vậy Hai chữ ly và di là pháp yếu của đạo Sự cảm giác của lục căng chẳng dấu tích gọi là ly. Muôn ngàn ứng dụng chẳng có ngã, gọi là di. Di tức là ly, ly tức là di. Vì nói theo căn trần nên giải lập hai tên mà bản thể vốn là một. Người học đạo đều muốn dứt phiền não, cầu bồ đề, bỏ tiểu thừa vào đại thừa. Nhưng trong diệu lý thật chẳng có những việc này. Bản thể ly thì vốn chẳng có phiền não để dứt. Chẳng có tiểu thừa để bỏ Bản thể vi thì chẳng có bồ đề để cầu Chẳng có đại thừa để vào Tại sao? Vì chẳng một Pháp có thể tương ứng vậy Cho nên Bậc Thánh chẳng dứt dòng Chẳng chứng trơn Ứng dụng dạng năng mà chẳng tác ý Nếu thật muốn cầu Pháp Thì phải vô sở cầu Vì chỗ thực tế vốn vô danh Cũng chẳng cần mong cầu ấy gọi là diệu giác nói ly và di chẳng phải vọng tâm có thể biết chẳng phải tài trí có thể hiểu vọng tâm tức là lục thức tài trí tức là nhị trí quyền trí và thực trí vì bản thể chân nhất nên nhị trí chẳng thể hiểu vì bản thể vô nhật nên lục thức chẳng thể biết chẳng một pháp từ bên ngoài đến chẳng một pháp từ bên trong ra Cũng chẳng một pháp do hòa hợp mà sanh Nên gọi là thái thanh Cũng gọi là chân tinh, tự tánh Vì bản thể lìa tất cả chi kiến Nên chẳng thể dùng ý thức để đo lường Vì bản thể lìa tất cả số lượng Nên chẳng thể dùng lời nói để diễn tả Cho nên Duy Ma cực im lặng Như lai tịch nhiên Dù nói các thừa đều là phương tiện để thay thiện ngộ nhập chi kiến phật nay biết là biết ly nói thấy là thấy di nên kinh nói thấy di gọi là phật biết ly gọi là pháp hãy biết ly thì chẳng lọt vào tất cả phiền não hãy thấy di thì chẳng lọt vào tất cả hư vọng chẳng có hư vọng thì lý chân nhất hiện chẳng có phiền não thì sáng tỏ tự nhiên. Diệu nghĩa của ly di chẳng một chẳng hai. Ngôn thuyết chẳng thể nói, phải dùng thâm tâm thể cứu mới được sáng tỏ hiện tiền. Người học đạo chẳng nên quên cái đạo ly di, đuổi theo tình thức, lời nói trái với tâm thì nghĩa lý chẳng thực. Nếu đối cảnh vô tâm, gặp duyên chẳng động, dùng công chẳng kể ngày đêm chẳng màn đến động tịnh chú tâm một chỗ mới có thể hễ ngộ. Thể có sự lấy bỏ, giọng có sở tu, giọng có sở chứng đều chẳng vào được chân thật. Ấy là trái nghĩa ly di hủy pháp đại đạo. Thể chân thì chẳng cần cầu, vì bên ngoài vô sở đắc. thể thật thì chẳng cần tu, vì bên trong vô sở chứng hễ không có vọng tưởng thì đạo ly di hiện tiền ly là trống rỗng di là nhiệm màu hư vô tịch lặng nên gọi là ly di bậc thánh sở dĩ không có vọng tưởng vì thông đạt sự ly diệu dụng vô cùng vì liễu triệt sự di di thì vô tâm ly thì vô thân thân tâm đều mất linh trí độc tùng tuyệt nơi hữu vô bậc nơi năng sở pháp giới tự nhiên công dụng sáng tỏ mà vô sanh nên bậc thánh ở nơi vô di mà tùy cơ hóa độ dùng giáo pháp chẳng cần ngôn ngữ mà âm thầm khế hợp chân lý tịch lặng chẳng thấy tướng người cho nên được dung thông đại tượng bao hàm dạng vật cũng như hư không đầy đủ khắp nơi Kẻ mê nơi vô ngã mà lập ngã Thì bên trong sanh khởi ngã đảo Ngã chấp điên đảo Trong sanh ngã đảo thì thánh lý bị kẹt Thánh lý bị kẹt thì bên ngoài có sở lập Ngoài có sở lập thì trong ngoài đều bị chướng ngại Trong ngoài chướng ngại thì vật lý chẳng thông Bèn dọng khởi lưu chuyển luân hồi Sự lưu chuyển hỗn độn nơi tịch chiếu Nên đại tượng chìm mất, chân nhất diễu loạn chân nhất diễu loạn thì tà kiến trọng khởi Nên bị trôi lăng trong dòng sanh tử Vì thế nên giả lập cái luận ly di Để tỏ rõ thể dụng nhiệm màu của tự tánh Người học đạo thể tham cứu mãi Thì cuối cùng sẽ rõ được nguồn gốc của hư thật Sắc pháp thành pháp như bóng như tiếng Nếu chỉ dùng bóng và tiếng để chỉ bày thực tướng Thì chưa thể cho là chân thật Bởi vì ngón tay chẳng phải mặt trăng Lời nói chẳng phải là đạo Người học nên được đạo quên lời Thấy trăng quên ngón Vậy thì kẻ mê ly tức là tà ma Vì tham ái trần lao, cam chịu sanh tử Kẻ mê di tức ngoài đạo Vì ham so đo tìm cầu dọng khởi chư kiến. Hữu và vô là căn bản của chư kiến. Sao gọi là hữu? Vì vọng có sở tác. Sao gọi là vô? Vì quán xét thấy vô sở đắc. Đã có hai thứ kiến chấp hữu vô nên sanh khởi chư kiến. Chư kiến đã khởi, tức tà kiến bất chân nên gọi là ngoại đạo. Tồn và dông là căn bản của sanh tử. Thân tồn thì sanh, thân dông thì diệt. Kẻ chấp trước dòng tưởng, ham thích ngoại cảnh, ôm chặt thân kiến, chấp thân là thật. Mong cầu dị lai được sanh nơi thù thắng, Thọ quả báo tốt đẹp, nên gọi là tà ma. Hệ thấu được ly thì tất cả chẳng nhiễm. Chẳng nhiễm tức siêu diệt cảnh giới tà ma thể thấu được ghi thì tất cả tịch lặng. Chẳng có vọng tưởng, Tức siêu việt đủ thứ tà kiến ngoại đạo. Nên kinh nói, di diệu thâm sâu, Chẳng lìa tự tánh việt. Nói ghi là chẳng có chư kiến, Nói ly là chẳng có nhiễm trước, Chẳng nhiễm chẳng trước thì tịch diệt làm vui, Sao gọi là khổ? Vì chẳng hiểu được ghi, Nên bên trong có suy tư Vì chẳng liễu được ly Nên bên ngoài có nương tựa Ngoài có nương tức là tham Trong có suy tư là duyên Duyên tham đã khởi Liền bị cảnh ma sai khiến Ngày đêm bưng khuân chẳng được tạm ngừng Cam chịu trần lao Nên gọi là khổ Sao gọi là vui Vì liễu được di Nên bên trong chẳng suy tư Vì liễu được ly nên bên ngoài chẳng nương tựa Ngoài chẳng nương tựa tức chẳng tham Trong chẳng suy tư tức chẳng duyên Chẳng duyên chẳng tham thì không bị dạng hữu trói buộc Cũng không bị trần lao sai kiến Do đó thanh hư tịch lặng chẳng có gì chướng ngại Tự tánh giải thoát nên gọi là vui Ly tức lý, di tức mật Sao gọi là lý, vì chẳng liệt tất cả vật Sao gọi là mật, vì bản thể ẩn mật mà hiện ra công dụng Ly tức không, di tức hữu Không nên vô tướng, hữu nên hiển dụng Do vậy, phi hữu phi không là chánh tông của muôn pháp Phi không phi hữu là cha mẹ của dạng vật Ra chẳng phương hướng để đến vào chẳng xứ sở để ở Bao gồm dạng ngữ mà chẳng có việc làm Hóa độ muôn loài mà chẳng phải pháp chủ Cho nên tiểu thất mà rộng vô biên Nhất niệm mà thông muôn loài Tâm chẳng thể suy lường Ý chẳng thể hiểu biết Ấy gọi là sức dụng trụ nơi giải thoát bất tư nghị. Sao gọi bất tư nghị? vì bản thể vốn ly di sao gọi là giải thoát vì chẳng có gì trói buộc chị ly tức pháp di tức phật cả hai hòa hợp gọi là tăng ba tên một thể một thể ba tên hòa lẫn thì chẳng thể phân biệt trở về cội nguồn lại thành vô danh ly tức dung di tức dùng dung thì bao hàm cáo bẩn Dùng thì chẳng gì so bằng Chẳng gì so bằng nên diệu hạnh hóa độ thường xuyên Bao hàm cáo bẩn nên thường lẫn lộn trong dạng hữu Lại chẳng mắt chẳng tai gọi là ly Có thấy có nghe gọi là vi Vô ngã vô tác gọi là ly Có trí có dụng gọi là vi Vô tâm vô ý gọi là ly Có thông có đạt gọi là vi Lại Ly tức Niết Bàn Di tức Bác Nhã Bác Nhã thì vô biên đại dụng Niết Bàn thì tịch diệt vô dư Vô dư thì phiền não chấm dứt Đại dụng thì giáo hóa vô cùng Nếu người chẳng liễu đạt Ly li Di Dù cho khổ hạnh đầu đà, xa lìa cảnh trần Dứt tham sân si Thành tựu nhẫn nhục trải qua vô lượng kiếp Cũng chẳng vào được chân thật Tại sao? Vì bị kẹt nơi y báo chánh báo, trụ nơi có sở đắc, chẳng lìa điên đảo mộng tưởng tài giác và chư kiến. Nếu có người thấu rõ ly di, dù tập khí, vọng tưởng và phiền não vẫn còn hiện hành, nhưng luôn luôn cảnh giác diệu nghĩa của ly di, thì người ấy chẳng bao lâu sẽ vào được chân thật của vô thường đạo. Vì sao? Vì liễu được căn bản của chánh kiến Nói ly là đối với lục nhập Nói di là đối với lục thức Nếu hợp sáu thành một Thì tịch lặng vô giật Bậc thánh tùy theo sự chấp chẳng đồng của chúng sanh mà thiết lập đủ thứ ngôn giáo Để ứng cơ hóa độ Nhưng trong lý cứu cánh Thì chẳng có danh tự Dí như hư không Lìa số và phi số Lìa tánh và phi tánh Phi nhất phi dị Phi cảnh phi lìa cảnh Chẳng có xuất nhập Tâm thức chẳng thể suy lường Tất cả kinh luận đều tùy theo phàm tình mà phá chất Tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà giả lập phương tiện Đều chẳng trụ nơi danh tướng và sự vật. Nếu chẳng trụ danh tướng Thì chẳng cần tất cả ngôn thuyết và nghĩa của ly di Nên Kinh nói Tùy nghi thuyết pháp, lý thú khó hiểu Dù nói các thừa đều chỉ là phương tiện để trợ đạo cho chúng sanh Chứ chẳng phải thật có cứu cánh giải thoát niết bằng ví như có người vẽ hình trong hư không Và phát ra đủ thứ âm thanh Nhưng hư không cũng chẳng hiện tướng gì cả Cũng chẳng thấy thêm bớt biến động Hóa thân của chư Phật thuyết pháp cũng như vậy. Ở nơi thực tế chẳng có đồng vị, cho nên trời đất hàm ly, hư không hàm di, mà sự tạo tác của dạng vật biến hóa vô cùng. Tự tánh có thần, trong thần có trí, trong trí có thông, thông có ngũ thông, trí có ba thứ. Thế nào là ngũ thông? Một là đạo thông, hai là thần thông, ba là y thông, 4 là báo thông, năm là yêu thông. Sao gọi yêu thông? Côn trùng già biến thành tinh nhập vào thân người, thông minh kỳ lạ ấy là yêu thông. Sao gọi báo thông? Biết quá khứ, dị lai của quỷ thần, biến hóa của cõi trời và thần long ấy là báo thông. Sao gọi y thông? Y theo pháp mà biết, duyên theo thân mà dùng, giảng lai bằng phù chú, y theo luyện đơn để tỏ linh biến, ấy là y thông. Sao gọi thần thông? Tình tâm chiếu soi, biết quá khứ gì lai, tùy theo sức định có đủ thứ biến hóa, ấy là thần thông. Sao gọi đạo thông? Ứng vật vô tâm, tùy duyên giáo hóa dạng hữu, Quán tất cả Pháp đều như hoa đốm trên không, bóng trăng trong nước Dù thấy mọi thứ hình tướng đều chẳng chấp thật Ấy là đạo thông Thế nào là ba thứ trí? Một là chân trí, hai là nội trí, ba là ngoại trí Sao gọi ngoại trí? Lục căn phân biệt, hiểu biết cảnh trần Bác học cổ kim, thông suốt thế tục ấy là ngoại trí. Sao gọi nội trí? Tự ngộ vô minh, phiền não cắt dứt, tâm ý tịch lặng, tất cả đều không, ấy là nội trí. Sao gọi chân trí? Ngộ được bản thể tịch lặng, vốn là vô vật, thông đạt khắp nơi, tịnh nhiễm chẳng khác, ấy là chân trí. Nên chân trí đạo thông chẳng thể dám tên ngoài ra đều tà ngụy ngụy tức chẳng chân tà tức chẳng chánh vì tâm sanh vọng chấp mê nơi thể tánh nên giả lập hai tên nội trí và ngoại trí nếu ngộ nhập ly vi, thông đạt dạng hữu thì tự tánh vốn chân siêu diệt tất cả muốn phân biệt tà chánh thấu rõ chân ngụy cần phải pháp nhãn sáng tỏ mới được thông suốt Nhưng người thế gian phần nhiều tin theo tà ngụy, Chánh tính rất ít. Tiểu thừa hiện hành, đại thừa bị kẹt, Nên dịu lý khó được hiển bày. Ly là vô thân, Di là vô tâm. Vô thân nên đại thân, vô tâm nên đại tâm. Đại tâm thì cùng khắp dạng vật, Đại thân thì ứng cơ đầy đủ. Nếu chất thân là thân thì mất đại ứng, ứng cơ. Nếu chất tâm là tâm thì mất đại trí, cho nên mua ngàn kinh luận đều nói phải lìa thân tâm, phá hết tri kiến chất trước mới vào được chân thật. Dí như thợ bạc, luyện lấy vàng rồng, phải lượt bỏ những chất khác mới là đồ dùng bằng vàng thiệt được. Nếu chất thật có thân thì bị có thân chướng ngại, có thân chướng ngại thì pháp thân ở nơi hình tượng, Nếu chấp thật có tâm thì bị có tâm chướng ngại Có tâm chướng ngại thì chân trí ẩn nơi tưởng niệm Thế thì lục thức diễu loạn bên trong Lục căng phan duyên bên ngoài Ngày đêm bân khuân chẳng được ngừng nghỉ Khiến cho diệu lý chì mất, đại đạo chẳng thông Chẳng quán tâm thì chẳng thấy ghi Chẳng quán thân thì chẳng thấy ly Nếu chẳng thấy ly di thì lạc mất pháp yếu của đạo nên kinh kim cang nói Phật thuyết phi thân thì danh đại thân là nghĩa này vậy nói bỏ quyền phương tiện tùy nghi về thật bỏ giả về chân cũng như thợ bạc lấy nhiều đồ bằng vàng để đúc thành một tượng diệt những tướng khác nhau hỗn hợp thành một tức là đại giả Rèn đúc nhiều đồ kim loại trong một lò Nói đại giả Tức là đại đạo vậy Trong lò đút của đại đạo Tạo hóa vô cùng Làm ra mua ngàn đồ dùng Hoặc thành hoặc hoại Mà bản thể chẳng có thêm bớt Nên kinh nói Có Phật chẳng Phật Tánh tướng thường trụ Sở dĩ nói dung tướng Nhiều tướng dung hợp thành một Là gì phàm phu chấp hữu tướng sợ vô tướng. Sợ dĩ nói tướng là gì ngoại đạo chấp vô tướng, sợ hữu tướng. Sợ dĩ nói trung đạo là muốn khiến cho hữu tướng và vô tướng chẳng khác. Phạm dùng lời nói diễn tả được đều chẳng phải chân lý. Tất cả đều là để phát chấp và dứt trừ sự nghi ngờ mà thôi. Nếu có người liễu vô thật tướng chẳng có một pháp bình đẳng bất nhị. Chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng bỉ cái kia, chẳng thử cái này, Cũng chẳng trung gian, chính giữa, Thì chẳng nhờ lời nói của Bậc Thánh mà chân lý tự thông vậy. Hể cho tướng là vô tướng, thì tướng tức vô tướng, Nên Kinh nói, sắc tức thì không, Chẳng phải dùng sắc để diệt không, Cũng như nước chảy yên liềm, bị gió đánh lên bọt, Tức bọt là nước, Chẳng phải dùng bọt để diệt nước Hể cho vô tướng là tướng Thì vô tướng tức là tướng vậy Kinh nói Không tức thì sắc Chẳng phải dùng không để diệt sắc Không vô tận thì sắc vô tận Cũng như hủy bọt thành nước Nước tức là bọt Chẳng phải lìa nước có bọt Kẻ ham hữu tướng sợ vô tướng Vì chẳng biết hữu tướng tức vô tướng kẻ ham vô tướng sợ hữu tướng, vì chẳng biết vô tướng tức là tướng. Kỳ thực, hữu tướng, vô tướng, tất cả đều ở trong tự tánh. Người giác ngộ được gọi là Phật. thể ngộ thì vọng tưởng chẳng sanh. Nếu vọng chẳng sanh thì bản thể vốn chân thật. Tướng của vô tướng gọi là ly, vì bản thể của ly vốn vô tướng. Vô tướng của tướng gọi là ghi vì bản thể của di chẳng phải vô tướng cho nên người hành đạo sống chẳng thấy vui chết chẳng thấy buồn tại sao vì sống là trôi nổi chết là nghỉ ngơi cho sống là huyễn hóa chết là chân thực nên kinh nói sanh chỉ là pháp sanh diệt chỉ là pháp diệt nói đến những pháp này mỗi mỗi đều chẳng biết nhau Lúc sanh chẳng nói ta sanh, lúc diệt chẳng nói ta diệt Bởi vì đại trí vô tri, đại giác vô giác Chân tế lý không, nơi nghĩa lý chân thật của tự tánh vốn trống rỗng, Chẳng thể gắn tên, chẳng thể lập tướng Cho nên liết bàn đại tịch, bác nhã vô tri, pháp thân viên mãn, Tất cả sắc tướng có số lượng đều tịch diệt vậy hết phẩm thứ hai Phẩm Bản Tế Hư huyền Thứ ba Bản thể của tự tánh vốn trống rỗng nhiệm màu Nên gọi Bản Tế Hư huyền Nói Bản Tế tức là cái tánh miết bàn vô ngại của tất cả chúng sanh Sao bỗng có giọng tâm và đủ thứ điên đảo như thế này? Chỉ vì một niệm mê hoặc Niệm mê này từ một sanh khởi Một từ bất tư nghị sanh khởi Nói bất tư nghị tức là chẳng có chỗ khởi Nên Kinh nói sự bắt đầu của đạo là sanh ra một Một là vô di, từ một sanh ra hai Hai là dòng tâm, vì có tâm biết một Thì có năng biết sở biết, nên chia thành hai Từ hai sanh ra âm dương Nói âm dương cũng là động tịnh vậy dương là thanh trong âm là trượt đục thanh khí trống rỗng bên trong là tâm trượt khí kết tụ bên ngoài là sắc thành có hai pháp tâm và sắc tâm tương ưng nơi dương dương tương ưng nơi động sắc tương ưng nơi âm âm tương ưng nơi tịnh tịnh với huyền tẩn loại cái niệm màu chẳng có thực chất thông nhau Nên có trời đất giao hợp Tất cả chúng sanh đều bẩm thụ hư khí của âm dương mà sanh Cho nên từ một sanh hai Từ hai sanh ba Từ ba sanh giảm pháp vậy Đã duyên theo vô vi mà có tâm Lại duyên theo có tâm mà có sắc Nên kinh nói Tâm sanh muôn niệm, sắc khởi muôn loài Đủ thứ tâm sắc hòa hợp thành nghiệp nhân Bèn thành hạt giống của tam giới Tại sao có tam giới? Vì có tâm chất thật làm căn bản Cái chất tâm này mê muội chơn nhất Thì có ác trượt sanh ra giọng khí Giọng khí trong lặng thành vô sắc giới Cũng gọi là tâm Trược khí hiện hành thành sắc giới Cũng gọi là thân Cảnh bã của ác trượt sao động thành dục giới Cũng gọi là cảnh trần dậy nên kinh nói tam giới hư vọng chẳng thực chỉ do một niệm vọng tâm biến hóa bên trong có một sanh khởi tức bên ngoài có vô vi bên trong có hai sanh khởi tức bên ngoài có hữu vi bên trong có ba sanh khởi tức bên ngoài có tam giới trong và ngoài đã tương ưng với nhau bèn sanh đủ thứ chư pháp và hằng xa phiền não thể một chẳng sanh thì chẳng có vô vi. Nếu có người nói ta chứng vô vi, ấy là hư giọng. Hễ hai chẳng sanh thì chẳng có hữu vi. Nếu có người nói ta chứng hữu vi, ấy là hư giọng. Nếu ba chẳng sanh thì chẳng có tam giới. Nếu có người nói thật có tam giới, ấy là hư giọng. Nên kinh nói: Có hữu tức có khổ, chẳng hữu tức niết bàn. Bậc Thanh Văn chứng quả vô ghi còn là hữu dư Cho đến thập địa Bồ Tát vẫn còn sự chứng ngại Di tế của căn bản vô minh Nên nói một là vô ghi, hai là hữu ghi, ba là tam giới vậy Vô ghi có hai, một là chứng diệt vô ghi, hai là tánh vốn vô ghi Nói chứng diệt vô ghi, ấy là Bậc Thánh tu đạo diệt chứng chứng được bản thể như như, nên kinh nói: Tất cả hiện thánh đều vì pháp vô vi mà có sai biệt. Nói tánh có vô vi, ấy là căn bản của pháp tánh vốn như vậy. Phi tu phi chứng, chẳng do người làm nên, chẳng do pháp thế hợp. Người và pháp vốn không, bản thể của chơn đế trong sạch, nên kinh nói: Diệu lý của thật tướng chẳng hữu vi, chẳng vô vi. Chẳng bờ bên đây, chẳng bờ bên kia, cũng chẳng ở giữa Vì chẳng hữu chi nên chẳng thể tu học Chẳng vô di, nên chẳng thể chứng diệt Nếu có tu, có chứng, tức là bản tánh chẳng phải vốn vô di vậy Nên Kinh nói, tất cả lấy chẳng sanh làm tông Tông nếu chẳng sanh, tức chẳng vô sanh Vô sanh chẳng sanh, thì chẳng thể chứng lấy Tại sao? Hãy có chứng tức có sanh. Thể chẳng chứng tức vô sanh, cũng là thuần theo tự tánh vậy. Nói chẳng sanh tức là bản tế, chẳng xuất chẳng nhập, cũng như hư không, chẳng vật nào để thí dụ. Chỉ vì tất cả pháp hữu vi hư vọng chẳng thật, nhờ nhân duyên giả lập với nhau mà có sanh diệt nếu truy cứu cùng tận nguồn gốc thì cuối cùng trở về thực tế. Nhưng tất cả chúng sanh vì thất lạc căn bản, hướng ngoại tìm cầu, cam chịu khổ nhọc, tu tập nhiều kiếp mà chẳng ngộ chân tánh, cho nên thể lấy gốc tìm ngọn thì ngọn dòng chẳng chân, lấy ngọn tìm gốc thì gốc hư chẳng thực. Gốc tức chẳng cần cầu. Tại sao? Vì gốc chẳng cầu nơi gốc cũng như vàng chẳng cầu nơi vàng vậy ngọn tức chẳng cần tu tại sao vì vọng chẳng cầu nơi vọng cũng như nắm đất chẳng thể thành vàng pháp của thân tâm hư vọng chẳng thực mà người thế gian phần nhiều khổ tu thân tâm để tìm đạo cũng như nắm đất để tìm vàng nếu cho thân tâm tức là đạo thì tại sao bậc thánh nói lìa thân tâm Nên biết chẳng phải đạo Bản thể chân thật cũng chẳng cần tu Tại sao? Vì tự tánh chẳng có nhị pháp Bậc thánh thị hiện sống mà chẳng phải có Chết mà chẳng phải không Chẳng có vọng tâm lý bỏ Dù trải qua mua ngàn sanh tử Chỉ tùy theo pháp tánh tự nhiên Mà chẳng nổi ý phân biệt Khi ấy chẳng có ngã và vô ngã phàm phu vì có vọng tưởng trong tâm mê hoặc bèn sanh đủ thứ tri kiến vì chẳng chân thật nên tự tánh chẳng được sáng tỏ bản tế của tự tánh trong sạch diệu thâm sâu vốn chẳng cáo bẩn các bậc thánh hiền đủ thứ ngôn luận đều là lời nói tùy cơ giáo hóa thật ra nói chân thật hay chẳng chân thật giáo hóa hay chẳng giáo hóa chỉ là tùy nghi giả lập bản tế vốn là vô danh, bản tế vô danh mà gắn tên nơi vô danh, bản tế vô tướng mà gắn tên nơi vô tướng, danh tướng đã lập thì vọng tưởng liền sanh, từ đó chân nhất chôn dùi đại đạo ẩn mất. bản thể của vô danh cùng khắp tất cả, chẳng có tên gọi, siêu diệt số lượng, chẳng một chẳng hai, nên kinh nói: sương la cập dạng tưởng. Nhất pháp chi sở ấn Ấn tức là bản tế Nhưng nghĩa lý của bản tế chẳng mình chẳng người Chẳng một chẳng nhiều Bao hàm nhất khí, tự tánh Gồm đủ dạng hữu Nếu có người tự tánh trong sạch Hàm nhất, ôm theo tự tánh Mà sanh, chẳng có dòng tưởng Tức là bậc thánh Nếu tự mê hoặc, loạn khởi vọng tưởng Tức là phàm phu Kỳ thật thì chẳng có bậc thánh, chẳng có phàm khu, thánh phàm chẳng phải khác nhau. Nên kinh nói, Phật tánh bình đẳng, mênh mông khó lường, thánh phàm bất nhị, tất cả viên mãn. Cây, cỏ, mũi, kiến đều sẵn đầy đủ, cho đến một di trần, một sợi tóc đều hàm nhất mà có. Nên kinh nói, thể liễu tri nhất thì muôn việc đều xong. Bởi vì tất cả chúng sanh đều từ nhất thừa mà sanh Nên gọi Phật thừa là nhất thừa Kẻ ngộ tức nhất, kẻ mê tức dị Kinh nói tiền niệm là phàm, hậu niệm là thánh Lại nói nhất niệm biết tất cả các pháp Cho nên nhất là tất cả, tất cả là nhất Do công dụng của nhất pháp mà thành tựu dạng tượng Nên Kinh nói Tất cả nếu có, có tâm là mê Tất cả nếu không, không tâm thì khắp mười phương Vậy thì chơn nhất có mua ngàn sai biệt Mua ngàn sai biệt tức là chơn nhất Ví như biển nổi ngàn sóng, ngàn sóng tức biển Nên tất cả đều nhất, chẳng có khác biệt Nhất là đối với vị khác biệt mà nói gì đã phi dị, nhất cũng phi nhất Phi nhất bất nhất, giả lập chân nhất chân nhất thì chẳng phải văn tự lời nói có thể diễn tả Do đó, phi nhất thấy nhất thể có sở thấy, tức là có nhị Chẳng được gọi là chân nhất, cũng chẳng gọi là tri nhất Nếu dùng nhất để tri nhất, tức gọi là nhị, chẳng gọi là nhất Nếu có sở tri, tức có vô tri có tri và bất tri, tức có nhị vậy. Cho nên đại trí vô tri mà vô sở bất tri, mãnh liệt thường tri, thường tri vô tri, giả danh gọi là tri, phi ngã và ngã sở, phi tâm phi ý. Pháp nếu hữu vi tức có sở tri. Pháp nếu vô vi cũng như hư không, chẳng có bờ bến thì chẳng có tri và bất tri. Bậc Thánh sợ dĩ nói tri là vì có tâm có số, có làm có pháp nên có thể tri. Sợ dĩ nói vô tri là vì chẳng tâm chẳng số, chẳng làm chẳng pháp nên chẳng thể tri. Nếu dùng hữu tri để tri nơi tri thì chẳng có chỗ đúng. Dĩ như có người suốt ngày nói không, ấy chỉ là người nói chứ chẳng phải không nói. Dùng cái tri để tri vô tri cũng vậy bậc thánh sở dĩ hoặc nói ta tri Là gì đối với sự mê Để phá trừ nghi ngờ của những kẻ có bệnh chất thật, kỳ thật Tri và vô tri chẳng phải là hai Sở dĩ nói vô tri vì phàm phu chẳng liễu đạt chân nhất Chất ngã và ngã sở Giọng tâm so đo, có năng tri sở tri Nên nói vô tri vô phân biệt Sám phu nghe xong liền học vô tri, như người ngu muội chẳng thể phân biệt, nên bậc thánh vì những kẻ hư giọng mà nói, Như Lai liễu liễu tri kiến chẳng phải bất tri. phàm phu nghe xong liền học hữu tri. Hễ có hữu tri thì bị hữu tri chướng ngại, ấy là hư tri cũng gọi là vọng tri. Sự tri như thế lại càng xa với đạo vậy. Nên Kinh nói, chúng sanh thân cận ác tri thức, sanh trưởng ác tri kiến. Tại sao? Những người ngoại đạo có thần thông biết được quá khứ dị lai của thân tâm, vì thân tâm chẳng trong sạch nên chẳng ra khỏi sanh tử. Những kẻ học vô tri đều bỏ hữu tri học vô tri, mà chẳng biết vô tri tức là tri. Còn những kẻ bỏ vô tri học hữu tri Chẳng biết có tri tức có giác Có giác thì tâm ý sanh trưởng mua ngàn tư tưởng Chẳng thể lìa khổ Hai thứ kiến chất tri và vô tri Đều chẳng thể khế hợp lý như như Nên chẳng thể đến chỗ chân thật Chỗ chân thật vốn lìa hữu tri và vô tri Vì siêu diệt tất cả số lượng vậy Hãy thấy thì có phương nghe thì có sở giác thì có tâm tri thì có lượng số lượng nếu Liễu đạt bản tế vốn chẳng phương sở chẳng tâm chẳng lượng thì chẳng có kiến văn giác tri chân nhất chẳng có hai mà hiện ra sự bất đồng cũng như có người niệm phật thì Phật hiện niệm tăng thì tăng hiện nhưng sự thật thì tuy Phật vi vi phật mà hiện nơi phật cho đến vi tăng vi vi tăng mà hiện nơi tăng tại sao? do người niệm có tâm hy vọng được hiện thì bất giác tự tâm hiện ra những chuyện thánh hiền do nhân duyên sanh khởi luôn luôn tùy theo ngoại cảnh mà có sai biệt thì thật chẳng phải phật với tăng có khác nên kinh nói Kẻ thế sắc thân và quốc độ của chư Phật có số lượng Mà vô ngại huệ của tự tánh thì chẳng có số lượng Dí như người làm ảo thuật nơi hư không Tùy sức ảo thuật hóa ra đủ thứ hình tượng Những kẻ ngu muội cho là nơi hư không đã có việc này Kẻ niệm Phật, Tăng cũng vậy Ở nơi Pháp không, nhờ sức tâm niệm hóa ra đủ thứ sắc tướng mà theo đó vọng khởi kiến chấp. Nên kinh nói: Tâm như người ảo thuật, ý như người phụ tá, ngũ thức là bạn bè, vọng tưởng là người xem. Giống như có người tự làm khuôn hình nơi lò đúc, vuông tròn lớn nhỏ tùy theo ý muốn, vàng chảy vào khuôn làm ra hình tượng. Hình tượng tùy theo ý muốn mà thành. Kỳ thật Bản thể của dàn rồng phi tượng phi phi tượng mà hiện nơi tượng, kẻ niệm Phật, Tăng cũng vậy. Người đốt dàn dụ cho đại trí của Như Lai, khuôn hình dụ cho pháp thân của chúng sanh. Vì trong tâm mong cầu thấy Phật nên nhờ nhân duyên niệm Phật được hiện ra đủ thứ thân tướng mà chẳng biết pháp thân phi tướng phi phi tướng. Sao gọi phi tướng? vốn chẳng có tướng nhất định vậy. Sao gọi phi phi tướng? Vì có chưa tướng duyên khởi. pháp hưng si hiện phi phi hiện, lìa tánh và vô tánh, phi hữu phi vô, chẳng tâm chẳng ý, chẳng thể so đo suy lượng. Phạm phu tùy theo vọng tưởng cho là thấy Phật. Sưa nay chấp thực ngoài tâm có Phật. Chẳng biết do tự tâm giọng hiện mà có Hoặc nói ngoài tâm chẳng Phật Ấy là kỹ bán chánh Pháp Nên Kinh nói Cảnh giới của Bậc Thánh Lìa phi hữu phi vô Chẳng thể đo lường Nếu chấp thật có thật không Tức lọt vào nhị biên Cũng là tà vọng Tại sao? Vì giọng sanh nhị kiến Sai trái với chân lý vậy Giống như có người ở trong kho chứa đồ vàng, chỉ thấy nơi vàng, chẳng thấy các tướng. Dù thấy các tướng cũng chỉ là vàng. Chẳng bị các tướng mê hoặc thì lìa phân biệt. Thường thấy bản thể của vàng nên chẳng hư vọng. Dù cho bậc thánh thường quán chân nhất, chẳng thấy các tướng, dù thấy các tướng cũng là chân nhất, sai lìa vọng tưởng, chẳng có điên đảo trụ nơi thực tế nên gọi bậc thánh. Còn như có người ở trong kho chứa đồ vàng, thường thấy các tướng, chẳng thấy bản thể là vàng, giọng khởi đủ thứ tri kiến, phân biệt tốt xấu, làm mất tánh vàng. Bèn có tranh luận, dụ cho phàm phu, thường thấy sắc tướng, nam nữ xấu đẹp, đủ thứ sai biệt, mê muội bản tánh, chấp trước tâm tưởng, giọng sanh yêu ghét lấy bỏ kiến chất điên đảo, trôi lăn trong dòng sanh tử, họ thân này thân kia, vọng tưởng sùng la, che khuất chân nhất. Cho nên những hành giả có đạo, thông đạo phật pháp, xa lìa chư kiến, mới tương ưng với đạo, khế hợp chân nhất. Chân nhất khó tả, phải nhờ lời thí dụ để tỏ bày. Kỳ thực lý cứu cánh của đạo. Chẳng phải lời nói có thể diễn đạt được Cũng như cho nhãn là nhãn Thì sanh nhãn đảo, điên đảo Cho nhãn là vô nhãn Thì sanh vô nhãn đảo Ấy đều là vọng tưởng Nếu chấp có nhãn Tức mê nơi vô nhãn Do chấp có nhãn Thì diệu kiến chẳng thông Nên Kinh nói Vô nhãn, vô sắc Nếu chấp vô nhãn mê nơi nhãn do chất vô nhãn thì lạc mất chân nhãn như người mù chẳng phân biệt màu sắc nên kinh nói dí như những người lục căn bị tàn phế thì chẳng thể lạnh thọ ngũ dục các bậc thanh văn cũng vậy chỉ có như lai được chân thiên nhãn thường ở nơi chánh định thấy khắp tất cả quốc độ phật vì chẳng nhị tướng nên chẳng đồng với cái sở kiến của phàm phu. Vì thấy khắp nên khác với cái vô sở kiến của thanh văn. Nói dị kiến ấy là vọng kiến hữu vô, nhưng bản thể cô chân nhất chẳng phải hữu vô, chỉ do vọng tưởng kiến lập mà có hữu vô. Nên bậc thánh hoặc nói ta liễu liễu kiến, hoặc nói chẳng kiến chỉ là tùy bệnh phá chất mà nói kiến và chẳng kiến kỳ thực diệu lý của chân nhất lìa kiến và chẳng kiến siêu diệt thánh phàm và số lượng nên được liễu liễu kiến chẳng phải hư vọng vì chẳng phải sắc pháp nên nhục nhãn chẳng thể kiến vì chẳng phải pháp chứng nên pháp nhãn chẳng thể kiến chỉ có phật nhãn trong sạch Phi kiến, phi bất kiến, nên liễu liễu kiến, chẳng thể suy lường, chẳng thể so đo. Phàm phu thì tuyệt phần, dị thừa chỉ được ít phần. Bồ-Tát được thấy hết mà mơ hồ, nên biết Phật tánh khó thấy vậy. Mặc dù như thế, Kinh nói, Phật tánh phổ biến, chẳng kể thánh phàm. Người học đạo chỉ cần thể cứu chân nhất nơi tự thân, Đâu cần tìm kiếm bên ngoài Nếu dụng công ngày đêm chẳng ngừng Cuối cùng sẽ được tự chứng ngộ Nên kinh nói Quán thân thật tướng Quán Phật cũng vậy Quán thân thật tướng Tức là nhất tướng Nhất tướng tức không tướng Không tướng chẳng tướng Nên phi dơ phi sạch Phi phạm phi thánh Phi hữu phi vô Phi tà phi chánh Thể tánh thường trụ, chẳng sanh chẳng diệt, tức là bản tế. Lục căn của Như Lai, tại sao hỗ dụng lẫn nhau? Vì liễu ngộ chân nhất, chẳng số lượng, chẳng ngằng mé, thì pháp thân trống rỗng, tất cả vô ngại. Lục căn của Phàm Phu, tại sao chẳng được hỗ dụng lẫn nhau? Vì có dòng tưởng phân biệt, mỗi căn ngăn cách với nhau tinh thần có giới hạn thành có ngần mé vì mê muội chân nhất nên chẳng được hữu dụng nên kinh nói phạm phu vì có vọng tưởng mê muội chẳng thông chấp trước căn trần nên có đủ thứ sai biệt bậc thánh thông đạt chân nhất chẳng có vọng tâm ngăn cách căn trần tâm chẳng số lượng nên được đồng dụng sao gọi là chân nhất dơn thì chẳng dị, chẳng dị nên dạng vật hàm nhất mà sanh, nói dạng vật cũng là nhất vậy Tại sao? Vì bản thể vốn nhất, nhất tức bất nhị, cũng như cây trầm là cây trầm, chẳng phải cây nọc. dơn nhất có đủ thứ tên gọi, dù có đủ thứ tên gọi đều đồng một dĩa, hoặc gọi pháp tánh hoặc gọi Pháp Thân, cho đến chân như thực Tế, Hư Không, Phật Tánh, Niết bàn Pháp Giới, Bản Tế, Như Lai Tạng. Vô lượng tên gọi đều là biệt danh của chơn nhất, cùng là một nghĩa. Nghĩa lý của ba phẩm này đều như thế. Sao gọi là Phẩm Quảng Chiếu? vì sự chiếu soi của đại trí minh mông khắp nơi như huệ nhật viên chiếu nên gọi quảng chiếu. sao gọi là phẩm ly vi? vì tự tánh gồm sẵn chân lý cùng tột nguồn gốc nhiệm màu thực tế trống rỗng vốn tịnh chẳng nhiễm nên gọi ly vi. sao gọi là phẩm bản tế? vì diệu lý thiên chân bản thể sáng soi. Chẳng cho tu mà thành, tánh vốn trống rỗng mà sẵn đủ dạng vật, nên gọi bản tế vậy. Tự tánh bất nhị, thuyết lý dù chia ba phẩm, hợp lại chỉ là một nghĩa. Dù một nghĩa mà có sự dụng vô cùng, tổng danh thật tạng là để bàn luận căn nguồn của tánh nhận vật, xiển dương ý nghĩa xuân la, trống rỗng thấu triệt thái thanh, âm thầm kế hợp diệu lý, kẻ biết được sẵn đầy đủ thì tự thể kế hợp chân nhất, kẻ liễu ngộ thì huyền chỉ tự thông, nên lập luận để tỏ rõ lý như như của pháp giới, hiển này pháp yếu của đại đạo vậy, hết phẩm thứ ba.